Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ suy đoán có phải Tần Kỳ lại dạy ngực lấy máu tim để nộp cho yêu nữ không? Tần Kỳ bế tôi lên loảng trọng đi đâu đó tôi chợt nhận ra anh ấy rất gầy so với lúc trước như thể hai người khác nhau vậy. Anh ấy bây giờ da còn bọc xương, đi còn không vững bước vài bước lại thở hổn hển ánh sáng bất ngờ trói lọi rọi vào mắt khiến tôi phải nhúm mắt lại đến khi định thần mở mắt ra tôi thấy mình đang ở bên một đống lửa nằm trong lòng của tần kỳ còn đối diện chúng tôi là một khuôn mặt vô cùng quỷ dị của con yêu nữ bắt gặp ánh mắt của tôi nó liền nhếch miệng lên cười một cách đắc ý rồi hất cầm hỏi hôm nay là ngày trăng tròn máu của ta đã có chứ tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ thể của tần kỳ cứng nhắc một tay của anh ấy bịt kín vết thương ở trên ngực tay còn lại che mắt của tôi anh ấy thở dốc một lúc sau mới thều thào nói mới được một nửa lọ còn nhiều nữ lại cất giọng the thé chói tai nó gần từng tiếng nói với tần kỳ ta cho ngươi một canh giờ nữa chưa đầy lọ ta sẽ lấy máu tim của nhan tiều đình bù vào đó Đây là kết cục của ngươi khi mà dám tự ý thả chết cho nhan tiểu đình, phá hỏng kế hoạch của ta. Nó nói xong thì một luồng gió lạnh từ đâu ập tới, hình như nó đã đi rồi. Tôi vội vàng nhòm người dậy gạt tay của Tần Kỳ đang che mắt của mình ra. Anh ấy không mặc áo. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương nứt thoát trên ngực của anh ấy. Có lẽ vì mỗi tháng phải lấy máu một lần, vết thương cũ chưa lành phải dạch thêm vết mới. Cho nên ngực trái của anh ấy chỉ chít những vết thương. Máu thịt lẫn lộn, một màng máu đỏ tươi đập vào mắt. Có chỗ máu còn đông thành cục, thâm đen trông mà dựng cả tóc gáy. Tôi không nhìn được giơ tay lên che miệng nuôn hòa. Tần kỳ thế vậy thì vội vút ngực cho tôi. Nhìn xuống bụng nghi hoặc hỏi. Có phải em có... Tôi gật đầu, không biết là nên vui hay là buồn. Tần kỳ vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhưng chưa được bao lâu anh ấy lại nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ anh không được nhìn mặt con rồi. Tôi sợ hãi gắt ẩm lên. Anh nói hầm hồ. Miệng nói vậy nhưng trong lòng của tôi cũng thừa hiểu. Tần kỳ nói không sai. Anh ấy không sống được bao lâu nữa. Chỉ là tôi cũng không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Tôi vẫn ôm hy vọng mình có thể giết được yêu nữ. Phá bỏ lời nguyện, như vậy nó không thể làm hại ai nữa và Tần Kỳ có thể sống tiếp. Tần Kỳ xoa bụng của tôi cười khổ. Đồ ngốc, em không giết được yêu nữ đâu. Anh đã sai vì lừa dối em và 107 cô gái kia. Anh đáng chết, chẳng việc gì phải thương xót cho anh cả. Nghe đến đây thì đột nhiên tôi thấy bàn chân của mình chuyển đến một cảm giác nhảy nhụa Tôi đứng hình khi nãy bị chói tôi đã từng trải qua cái cảm giác này tôi cứng nhắc nhìn xuống bàn chân của mình toàn bộ lông tơ trên người của tôi đều dựng đứng một con rắn to cữ cổ tay đang bỏ trườn lên chân của tôi toàn thân của nó màu đỏ trông mà nổi ra gà đỏ như là màu áo của con yêu nữ kia vậy tần kỳ nhanh tay túm lấy con rắn ném vào đống lửa lập tức nó qua quắp người lại nổ lụp bụp vài tiếng tan biến thành một làn gói Thế tôi sợ hãi tái xanh mặt lại, anh ấy cố bày ra trò cười. Xem phim là biết rồi đó, yêu quái luôn có thuộc hạ để say bảo nhưng con rắn màu đỏ này đều là thuộc hạ của yêu nữ. Thế dùng mình ớn lạnh, những con rắn nghĩa là không chỉ có một con vừa nãy, mà còn có rất nhiều con nữa sao? Thế vội kéo tay của Tần Kỳ, sợ hãi quá cho nên nói năng cũng lộn xộn. Nơi này quá đáng sợ Chúng ta phải rời khỏi đây thôi Em định rời khỏi đây bằng cách nào Nghe câu hỏi của Tần Kỳ Tuy mới ngứa người Không phải trả lời làm sao Tần Kỳ kéo tôi ngồi xuống Ngay ngắn trước mặt của anh ấy Anh không sống được bao lâu nữa Đừng cố gắng cứu anh Trước khi kết hôn Lời nguyện vẫn có tác dụng Anh chẳng khác gì ma cà rồng cả rạch ngực lấy máu thoải mái Mà không đau đớn gì em là người thứ 108, sau khi kết hôn em không còn trinh nữ, lời nguyện không còn tác dụng. Anh không còn khả năng tự chữa lành vết thương. Mỗi tháng đều phải đều đặn nộp máu cho yêu nữ, anh buộc phải dùng ma túy, nếu không anh sẽ không chịu đựng nổi đau đớn. Nghe truyện hot nhất tại đọc